Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sợ ông bỏ đi luôn Uyên tin rằng sớm muộn gì Ông cũng sẽ ly dị để lấy Uyên Cho nên tạm thời hễ giới thiệu với ai Uyên cũng gọi Hoàng Lang là ông xã Nghe tiếng phôn reo Uyên đứng vội dậy Lại bàn ăn Cầm điện thoại lên và ngạc nhiên quay nhìn ông Lang lầm bẩm Ủa? Bữa nay trời sắp mưa hay sao mới Con nhỏ này nó gọi mình ta Ông Lang hứng hờ hỏi chắc có chuyện Con nhỏ nào Uyên không đáp, áp điện thoại vào tay và nói. Alo, Hồng, Hồng cơm tấm phải không? Mày gọi cho tao thì chắc là tao sắp trúng số rồi. Có chuyện gì không mày? Hồng thản nhiên đáp. Ờ thì có cái gì đâu. Tại con Quyên nó mới chuyển cho tao mấy tấm hình chụp hôm nắm ma anh Hải. Bữa đó gặp mày nhưng mà đâu có nói chuyện được. Thành ra hôm nay tao gọi thăm, hỏi thăm thôi. Trong hình mày đẹp quá. Uyên mừng vì lời khen của Hồng nhưng cũng hỏi lại. Trong hình thì tao đẹp. Còn ở ngoài thì mày đẹp hơn, phải không? Hồng cười thoải mái đáp <cười> Tao là con bé nhà quê, làm sao mà sánh với mày được? Nguyên kéo ghé ngồi xuống bàn ăn Hoàng lang cầm remote control Chỉnh âm thanh tivi cho nhỏ xuống Để Nguyên nói chuyện Nguyên bảo Cả năm mày không có liên hệ gì với tao hết Bữa nay mày kêu Chắc không phải là hỏi thăm không đúng không? Mày cần gì? Cứ nói Hồng thấy rõ con bạn hiền lành năm xưa Giờ này rất dày dạn kinh nghiệm trường đời Hồng nói Mày giỏi Mặt non khờ mà thông minh cực kỳ Thiên hạ nói Người đẹp thường thì ngu Mày đẹp sao mà mày khôn vậy Uyên hờ một tiếng rồi đáp ừ, Xưa nay mày có bao giờ khen tao đâu Sao bữa nay rộng lượng thế Cần gì thì có nói mẹ ra đi Hồng tắt nụ cười Nghiêm trang nói Tao đang kẹt tiền Uyên ngắt lời Biết ngay mà Mày vốn là đứa tự ái cao bằng trời Vậy mà bữa nay hỏi mượn tiền tao Thì chắc là mày kẹt thật Cần bao nhiêu Nhiều thì tao không có đâu Mặc dù không có ai bên cạnh Hồng cũng hạ giọng nói nhỏ hơn à, Tao tao không có hỏi vay tiền mày Uyên hồi hộp ngắt lời lần thứ hai Biết rồi Mày cần tao giới thiệu cho mày đại gia đúng không Giống như tao Đúng chưa Hồng im lặng không đáp Uyên vui vẻ bảo Bưng cơm tấm mỏi tay Mà thu nhập chẳng có bao nhiêu phải không Thời buổi này Hồng nhan bạc triệu Đẹp như mày Mà chỉ lượm bạc cắt thì chán chết Báo tin mừng cho mày biết nhé. Mày gọi tao bữa nay đúng lúc lắm đấy. Anh Lang đang cần tìm một người đẹp để giới thiệu cho sếp của anh ấy." Hồng Ngơ ngác hỏi lại. "Ừ, anh Lang nào?" Nguyên đưa mắt nhìn Hoàng Lang rồi nhăn mặt gắt nhẹ. "Anh Lang là ông xã tao chứ còn Lang nào? Vậy là chắc mày chưa gặp ông xã tao bao giờ. Tao nói thật nha, một người đẹp như mày mà lại con nhà lành thì đại gia nào nó cũng mê hết. Nhưng mà anh trọng sếp của anh Lang á." Thì cũng thuộc cái loại người mà mày không chê để vào đâu được. Hồng tò mò hỏi. À, nhưng mà ông ấy có vợ con gì chưa? Nguyên phỉ cười. Hôm nay tiếp chuyện Hồng. Nguyên phấn khởi lắm. Nói gì thì nói làm vợ bé thiên hạ. Trong thâm sâu đôi lúc cũng thoáng thấy mặt cảm phạm tội. Vì phá hoại hạnh phúc của người đàn bà khác. Bây giờ có thêm Hồng làm đồng minh. Tự dưng Nguyên cảm thấy mình nhẹ tội hơn một chút. Nguyên gắt nhẹ. Con này. Mày cứ có cái tật hỏi ngớ ngẩn Hơn 50 tuổi mà không nhẽ chưa có vợ Nhưng mà mày chỉ cần biết ông ấy thôi Quan tâm làm gì đến vợ con người ta Nói dứt câu Uyên đưa mắt nhìn ông lang như hỏi ý Ông nhìn lại và gật đầu lia lia Uyên lại thêm Anh Trọng tuy ngoài 50 Nhưng mà trẻ trung lắm Không thua gì ông xã tao đâu Xưa này á Anh ấy vốn là người chân trị hạt bột Chả biết ăn chơi là gì Gần đây mới ngỏ ý muốn bắt trước ông xã tao. Có đều là anh ấy kén lắm đấy nhá Mày là người đầu tiên đấy. Điều này thì Uyên nói thật lòng. Ông Võ Đức Trọng, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Thương nghiệp. Người miền Trung tuổi cũng sấp xỉ hoàng lang. Giám đốc và phó giám đốc làm việc ăn ý lắm. Vì cả hai cùng cần nhau. Ông Trọng tuy có bằng tiến sĩ kinh tế. Nhưng kiến thức rất kém. Vì mảnh bằng đó đàn em thi dùm. Về mặt chuyên môn thì Hoàng lang thạo việc và nhất là liều lĩnh hơn đàn anh rất nhiều. Nội việc cho vay bừa bãi để lấy tiền hoa hồng và tiền đút lót cửa hậu, Hoàng Lang đã làm giàu cho đàn anh rất nhanh. Vì vậy việc gì giám đốc cũng đùn cho phó giám đốc và nhiệm vụ của giám đốc chỉ là nhắm mắt ký tên và ngậm miệng ăn tiền mà thôi. Tuy khả năng chuyên môn trội vượt hơn như thế, nhưng Hoàng lang không bao giờ xa gần có thái độ coi thường xếp bởi sếp là đảng viên lâu năm là chỗ dựa tối cần cho Hoàng Lang mà trong tương lai có khi phải nhờ cậy. Duy có điều Hoàng Lang thường than phiền là về mặt tình cảm sếp sống khô khan quá, quanh năm cơm nhà quả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net